Phần 4. chương 19. Lần đầu tiên, làng Đông có một ngôi nhà hai tầng. Mà cái điều đáng nói, ngôi nhà ấy lại mọc lên sừng sững trên nền gian bếp của tên địa chủ Hào xưa. Kẻ chơi ngông đó cũng vẫn lại là thằng tốt cháu Đích Tôn của lão Hào. May mà mụ hơn vẫn còn giữ được một giọt máu duy nhất còn lại của gia đình địa chủ giàu có nhất. Làng đông xưa Lão Hào bị sử bắn Bố thằng Tốn thì cắn lưỡi chết Để lại hai mẹ con thằng Tốn Bơ vơ Sống trong gian bếp Cái gia tộc nhà Địa chủ Hào Đã tưởng tàn lội đi Suốt 18 năm nay Thì giờ đây có ai ngờ Tựa đống cho tàn Cái mầm mống địa chủ Lại bỗng chốc Thành một nhà tư sản ngôi nhà hai tầng thằng tốn xây mang dáng dấp của một ngôi biệt thự kiểu tây phương lẻ loi mọc lên giữa một miền quê nghèo khổ nó giống như một cô gái tinh thời lạc lõng dưới con mắt của người dân làng đông những ô cửa sổ trên tầng hai buông rèm xanh phất phơ hàng lan can rộng ban công hoa văn đủ màu sặc sỡ gợi lên Một sự xa hoa chưa từng có ở làng đông Từ ngày thằng Tốn Con Mụ hơn về Nguyễn Vạn thấy gai gai trong người Đêm đêm Cứ giật mình liên tục Nó thuê ô tô chở gạch Chở xi măng sắt thép về đổ rầm rầm Bất tình lình thằng Tốn còn mở nhạc Vạn cũng giật mình Từ hai chiếc loa thùng Phát ra những tiếng nhạc cắt bùm bùm dậm giặt rung lên như sấm những giọng ca của đàn ông đàn bà mãi từ thế giới Tây tàu xa xôi điên loạn khi thì cười khăn khắc lúc thì lại khóc nỉ non nếu mai em chết anh có buồn không vào những đêm thằng tốn mở nhạc bạn phải lục sục dậy đi đái liên tục cả đời bạn đã có mối tình nào đâu mà biết Nỗi buồn Và niềm vui lạc thú của tình yêu Có lẽ cảm giác khoái nhất duy nhất Ở trong đời của vạn là cái đêm Mang cá rô đến nhà chị nhân mẹ của hạn. Thực ra thì đã có gì đâu Vạn mới chỉ được Đặt bàn tay lên thân thể của người đàn bà quá chồng. Ngoài ra Còn một vài lần lý trí của vạn không nén được Đã để cho bản năng của xác thịt tự do phóng túng, nhìn chị hơn, vén quần, nằm tinh hên ở giữa sân, phơi bộ đùi trắng hớn, đầy quyến rũ của ma quỷ. giờ đây mọi sự ảo đến mới lạ sẽ toan hoang, bức thành bao bọc sự yên tĩnh của tâm hồn Nguyễn Vạn. mọi thứ cứ cày sới tung lên. bạn không ngờ kẻ phá phát ấy lại chính là thằng tốn cái mầm của giai cấp bóc lột chính cái mầm ấy đã được nguyễn vạn cứu sống từ ngày nó còn non nớt bị bọn trẻ tiêu diệt bằng súng cao su thế mà bây giờ nó đã thành tư sản có biệt thự ở ngay trước mũi của nguyễn vạn có người đồn nó có vàng của lão hào để lại ông sung lại bảo nó bán buôn sơ liếp su chiên phụ nữ Rõ chả hiểu ra làm sao cả Sáng sáng mở mắt Nguyễn Vạn đã thấy ngôi biệt thự của thằng Tốn Lừng lững ngay trước mặt Trong cái nhà của nó Cũng lòe lòe đĩ thoả Như mụ hơn Phần chia hậu hết nhất Của dân làng Đông dành cho Nguyễn Vạn Là cái ngôi nhà của Lão Hào Bây giờ cũng chả là gì Mái ngói Có chỗ đất sụt lở xuống Từng mảng tường rêu Mốc xanh Bóc vữa Chơ ra những viên gạch Mọt vàng khè Chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng mụ hơn Nguyễn Vạn Đã nằm từ 18 năm mộng mẹo lung lay Nứt toát cả Vinh váo Trên mái mảng nhện trăng kín bụi bám quyện Với khói bổ hỏng Thành một lớp đen kịp Từ ngày về đây ở Vạn đã ngăn thiên ra một gian, vừa làm bếp, vừa làm buồng để gạo thóc quần áo lẫn lộn. Cảnh mục nát suy tàn cũ của ngôi nhà cũng giống như cảnh già nua cằn cỗi cô đơn của Nguyễn Vạn. Vạn mới chỉ mang m้าง nhận ra điều ấy, từ cái ngày thằng Tống đi bộ đội về, nó thâm nhập đời sống tư sản làm náo động cả thôn xóm, lối cuốn nam nữ ra vào tụ tập tại cái nhà Nó có ca hát, nhạc vàng. Nếu thằng Tốn không là bộ đội, Thì vạn lẻ gì mà không tóm cổ nó lôi lên ủy ban. Chính vì nó làm hư hỏng đám thanh niên xã này. Đường dây điện cao áp dành riêng cho Thủy Lợi. Kéo ngang qua làng đông, Cả xã này mới chỉ có mỗi một mình ông bí thư, Chủ tịch, được dùng điện. ấy vậy mà chả hiểu làm sao thằng Tốn lại chạy cửa nào, Mà nó cũng được dùng điện vô tội vạ. Nó dùng hai cái móc, lấy xào, ngoắc lên đường dây, vòng qua bờ ao, vào ngôi biệt thự của nó. Cả làng tối đến, chỉ có mỗi nhà của nó là cứ sáng choang. Tiếng nhạc réo rách suốt đêm. Thằng Tốn nó lại còn vên váo, bảo đây là hình thức giải trí sau một ngày lao động mệt nhọc. Nguyễn Phạm thì chả thấy được cái giải trí mà bị mất ngủ. Vì phải đi đái vặt suốt đêm Sự bước bội của Vạn Chỉ có mụ hơn biết Tối nào Thấy Vạn ở nhà Mụ hơn lại bảo Các cháu ơi Chọn cái băng nào Có cái bài hát tiến bộ Để cho chú Vạn chú ấy nghe với Bọn trẻ lại bịt miệng cười hô hố Bố Vạn thì biết quái gì về nhạc Bố thì chỉ thích có mỗi một cái bài Giải phóng điện biên này Nguyễn Vạn tức chửi điên lên, mẹ cha chúng mày không có điện biên thì làm gì mà có chúng mày, không có điện biên thì làm gì có ngày hòa bình ngày hôm nay, làm gì chúng mày được ngồi đây mà rửng mỡ, rõ là cái đồ độ phản động, gieo rắc cái mầm mống tư sản. Nguyễn Vạn quất ức, mà không nói được, bởi vì thằng Tốn nó cũng đã xả thân ra ngoài chiến trường. Nghe nó kể những cái ngày nó chiến đấu Trong chiến trường miền Nam Còn ác liệt hơn vạn lần So với những ngày Nguyễn Vạn chiến đấu Ở mặt trận địa biên Tiếng pháo đón dâu Chợt dậy lên Làm cho Nguyễn Vạn Giật nảy mình khói, khói pháo tỏa ra Mù mịt xốc vào Cả nhà Nguyễn Vạn Chú dẻ để dẫn cô dâu Vào phòng cưới Giữa tiếng nhạc dồn rập Nguyễn Vạn Ngồi xuống, chiếc ghế tận góc cuối phòng cưới Hơn, mặt hồng hào, miệng ăn trầu đỏ chót Đến bên cười, rỉ tai bạn Bác giúp em với Năm nay, bác đã là người gần gũi với em nhất Tí nữa, bác đại diện cho họ nhà trai Phát biểu, biểu họ giùm em nhé Làm sao mà tôi đại diện cho nhà trai được? Bạn gắt lên. Kệ mà! Mụ Hơn hít vào vườn sườn của Nguyễn Vạn. Thời buổi bây giờ đổi mới rồi. Đâu cứ phải là người trong họ. Với lại họ nhà em, có ai ăn nói được với bác đâu. Thằng Tốn nó trưởng thành được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự cưu mang của bác đấy. Mụ Hơn nói rồi, vội bỏ đi. Nguyễn Vạn ngồi ngây đơ ra, không còn biết tính thế nào cho phải. Nguyễn Vạn đưa mắt nhìn những gương mặt quen thuộc của người dân làng đông ngồi lô nhố trong màn khói thuốc lá. Nguyễn Vạn mà là đại diện cho cái gia đình địa chủ kẻ thù của giai cấp vô sản ư? Mụ hơn chẳng hiểu quái gì về giai cấp cả. Hay là hay là một cố tình chơi xỏ mình? Tiếng tai chủ hôn vang vang trước micro. Vạn hốt hoảng. Đứng dậy Lên lén lỉnh ra ngõ Rồi lập cập Bước ra đường là Đang tha thần Vạn nhìn thấy Lão Sung Từ ngõ nhà bà Khiên Đi ra Gặp Nguyễn Vạn Lão Sung đứng sững Lại Lấy cây gậy Hất Chiếc lá tung Trên đường Vẻ giận dữ Vạn đấy à Lão Sung nói Hỏng rồi Thằng Nghĩa làm lên cấp tá Mà hỏng nặng rồi Nó không còn coi tổ tiên ra cái gì. Ấy. Chuyện này nó định đưa quân về phá từ đường họ để xây nhà mới. Tao thắt cái thằng nghĩa mà dám phá cái hậu cung của từ đường họ. Lão sung cua gậy bỏ đi. Nguyễn Vạn lĩnh thượng vào nhà bà Nhân. Bà Nhân và dâu đang sửa soạn bữa ăn tối. Dâu đon đả, lấy thêm bát, đũa ra mời chú Vạn ăn cơm. Hôm nay thì tôi ăn Chú Vạn nói Nhà mụ hơn Nó sắp có cổ to Mời Nhưng tôi chả thèm Nguyễn bạn Cố ra vẻ tự nhiên Ngồi xuống trước mâm cơm Từ ngày hiệp Hy sinh Dâu sang ở hẳn ở đây Nên chú Vạn Lưu tới không còn e ngại như trước Căn cua đồng Con dâu Bắt về Nấu lấy đấy Chị Vân Nhân khoe và ân cần Múc canh chan vào bát cơm cho chú Vạn Đám cưới thằng Tốn sang hơn Sang Hơn cả đám Của thằng thợ ảnh với con thắm Ở dưới phố huyện dạo nọ Chú Vạn nói Trong mặt nhà Hơn hôm nay Cứ hơn hớn rõ ghét Chị, Chú rõ thật là ít kể Chị Nhân nhìn chú Vạn thăm dò Đồng một cái Con trai Về làm nhà Cưới vợ Ai mà chả vui mừng Chú Vạn ơi Dâu nói Nghe đâu Cưới vợ cho con trai xong Thiếm hơn Còn định đi bước nữa đây Chú mà nhầm được Cái đám ấy thì nhất Mày anh nói mất lập trường Tao ngoài 50 tuổi rồi Mà còn tơ hào tới cái chuyện đấy Thì còn mặt mũi nào mà ngõ cái dân làng này nữa Của cái chuyện của mày Chú Vạn nhìn dâu Tao thấy cái thằng Thành Từ cái mặt nó xấu Nhưng mà cái bụng nó tốt Cháu tình nguyện không đi lấy chồng Dâu cười, <cười> Còn ở đây với bồ bồ nhẹ Chú Vạn thấy Nó nói có có có dở hơi không Chị Nhân nói Con dâu Con bảo với tôi Là sẽ xin một đứa trẻ về nuôi Tôi bảo với nó Con gái còn xin trẻ được thì việc gì Mà phải đi nuôi con thiên hạ Từ ngày nó sang đây với tôi Tôi ngại quá đi Cũng tại tầng hiệp nhà này nó xấu xấu Nên nó phải khổ Bu không phải lo cho con Chỗ con với hẳn Là chỗ bạn thân tình Hẳn nó đi lấy chồng Thì con về đấy Thì tao biết thế, chị Nhân nói. Như cái thời của tao, của chú Vạn, đã qua rồi chẳng nói làm gì. Còn chúng mày, đàn bà con gái còn đang sinh đẻ được. Trời đã nhá nhem tối, dâu đứng dậy, thắp đèn. Ngọn đèn dầu hắt, sáng vàng, vọt lên ba khuôn mặt, nhợt nhạt của chú Vạn, chị Nhân và dâu. ta nói chuyện hệ trọng. Mà con dâu nó cứ coi thường Chỉ nhân lại cất giọng buồn buồn Mày thì cứ nhìn cái gương con đấy Hai năm nay Chồng đi đi về về Năm lần bảy lượt Con hạn nó lại mò lên Chỗ chồng hàng tháng Thế mà đến nay cũng đã thấy động tĩnh gì đâu Bù chỉ lo vớ vẩn Dâu cười Vợ chồng cái hạn Nó còn chờ xây nhà mới xong. Nó sẽ đẻ son son năm một. Lúc đó bu tha hồ mà bế cháu. Chuyện xây nhà, xây cửa của vợ chồng Nghĩa cũng căng đấy. Chú Vạn nói. Ông Sung vừa mới nổi đóa lên. Đe thằng Nghĩa. Cái họ nhà mình rõ là lạc hậu. Dâu nói. Suốt đời cứ tự làm khổ nhau vì những cái chuyện đâu đâu không à. Nghĩa nó đi chiến đấu bao nhiêu năm Giờ hòa bình rồi Nhìn thấy cái nhà cửa lôn nhôm mục nát Thì cũng muốn làm lại cho nó sang Chẳng Chẳng ông tổ nào lại cấm con cháu về xây nhà to nhà đẹp Nhà thờ tổ Nghe cái hạt nói Vợ chồng nó Cũng chẳng có tiền của gì đâu Chẳng qua anh em đơn vị về chơi Nhìn thấy cảnh của thủ trưởng như thế mới cố mới chiếu cố bán cho một ít xi măng sắt thép về đổ máy bằng còn gạch thì phải đập cái hậu cung ra phụ vào mới đổ dâu nói và cầm đèn đặt lên bàn rót nước mời chú vạn thằng nghĩa cũng rõ ngu chú vạn nói Nó lên cấp tá rồi mà còn nặng đầu óc cá nhân hòa bình rồi nay mai Nông thôn sẽ quy hoạch theo mô hình công xã mới. Cả cái làng đông này cũng sẽ phải phá bằng địa đi để xây lại thành những lô nhà có hàng lối thẳng tắp. Lúc đó từ đường họ cũng chẳng có ông tổ nào mà giữ được. Chừng năm nào thì thực hiện những cái điều chú nói à? Chị nhân nửa tin nửa ngờ hỏi. Chả mấy, tôi tính cho chị nghe thế này nhé đất nước đã bao nhiêu năm liên tục bị bọn đế quốc xâm lược. Mỗi năm ta lại phải chi cho chiến tranh không biết bao nhiêu là tiền của. Bây giờ thì hòa bình rồi nhé, mọi người đồng sức đồng lòng xây dựng. Lại thì mấy? Cái đáng nói nhất, dân mình lại có những kẻ lo làm giàu cá nhân như mẹ con thằng tốn. Sao chủ nghĩa không dung nạp những kẻ như mẹ con thằng tốn đâu? Chị ở xa. Nên khuất mắt Tôi ngày nào cũng nhìn thấy cái cảnh nhà nó Mà cứ lộn cả ruột. Dâu bê Mập bát ra giếng rửa Chị Nhân đưa tay Nhón chiếc tăm cho vào miệng xỉa răng Rồi loay hoay Rồi xoay chiếc đĩa Rót nước uống Mắt nhìn theo bóng dâu Lặng lẽ múc nước bên giếng Con bé thế mà chịu khó Chị Nhân nói Tôi không ngờ nó đang lát giỏi như đàn ông Giá mà cái thằng hiệp nhà này còn sống Thôi, chuyện đã rồi Chỉ cứ giá giá mại Nguyên vạn gắt lên Giá giá giá chẳng thằng nào Đánh thằng nào Giá chẳng phải làm cái gì Mà mọi thứ cứ đầy ra đấy Chị nhân cười im Ngồi im tim thít Nghe chú vạn nói chị đâu nói không hiểu được điều đó. Bao nhiêu năm nay chị cũng đã từng đi từng nhà để vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. An ủi các bà mẹ có chị có chồng con đi chiến đấu. Chị cũng thừa hiểu rằng trong chiến tranh phải có hy sinh mất mát. Nhưng chị lại không ngờ rằng sự mất mát nó lại đổ dồn lên đầu chị. Chị thấy cuộc đời của chị cứ mất dần, mất dần. Những người thân Lúc đầu là chồng Rồi đến thằng Hà Đứa con trai cả của chị Khi thằng Hà hy sinh Thôi thì dù sao Chị cũng vẫn còn thằng Hiệp Bố nó và thằng Hà Coi như đã gắn đi Mọi rủi ro Chị đính đính rằng thằng Hiệp Sẽ trở về với chị Mọi hy vọng chị chung chờ Vào đứa con trai duy nhất Ai ngờ thằng Hiệp Cũng lại ra đi mãi mãi Không bao giờ trở về nữa chỉ thấy mình hững đi Như rơi tõm xuống một chiếc hố sâu Đêm chị nằm mơ Thấy cả ba Bố con nó dẫn nhau về oán trách Chị nhìn thẳng vào mắt chồng Mắt hai đứa con Cứ cháy rực lên Chồng chị nói Mình là kẻ giết người Là một đàn bà ác độc Tôi đã đi rồi Sao mình không để các con Nó được sống yên ổn ở quê nhà Thằng Hà nói Bố và con đã đi rồi Sao mẹ không để cho em con nó được sống Thằng Hiệp nói Sao mẹ lại vui mừng Khi con đã đi vào chỗ chết Chị khiếp sợ hét lên Không Tôi không phải là kẻ ác Tôi không muốn thế Không phải tại tôi Tất cả là do thằng Pháp, thằng Mỹ Tôi không phải là kẻ giết người Tôi lại mình Hãy tha thứ cho tôi Mẹ lại các con hãy tha tội cho mẹ. Những ngày sau đó, chị đã tưởng mình không sống nổi. Thế nhưng rồi, chị cũng vẫn phải sống. Đã sống. Chị phải sống đúng. Như những ngày, chị đã sống. Chị là vợ, là mẹ của liệt sĩ. Chị phải vượt lên trên tất cả những giấc mơ khủng khiếp đó để sống. Chị lại đặt mọi hy vọng vào người con gái duy nhất là hạnh Chồng nó về Mang niềm minh quan Cho dân Làng Đông Cho họ Nguyễn Và cho chính Con gái của chị Con Hạnh Ôi đứa con gái cuối cùng của chị Chị nhân nhìn chú Vạn Bỗng dưng Chị lại muốn bày tỏ nỗi lòng của mình Cho chú Vạn hiểu tôi nghĩ mình bây giờ Cũng giống như Chiếc lá già Trên cây rụng xuống Ngày nào không hay Mình sinh ra thời loạn, nó cực khổ đã đành, giờ hòa bình rồi, thì tôi cũng mong cho chúng nó được sung sướng. Chiếc lá dù có rụng xuống, cũng là buôn cho gốc. Chị nhanh nhìn chú Vạn, rồi cúi xuống, khẽ thở dài. Chú Vạn ạ, không hiểu sao tôi cứ băn khoăn mãi. Mình cô độc đã đành, nhìn con dâu. Nó vò võ một mình mà nghĩ mà tôi cũng thấy tội Tính cách của nó cũng thật lạ Lúc thì lầm lầm Lúc thì lại sôi sục lên Cứ như thể thằng Hiệp giữ nó Đã mấy lần tôi đã gợi ý với nó Về thằng Thành thì nó gạt phăng Chú Vạn này Hay là hai đứa chúng nó có chuyện gì mâu thuẫn Ghét bỏ nhau mà mình không biết Chúng nó vẫn thế đấy Chẳng ghét bỏ gì nhau đâu Chú bạn ngập ngừng Nhìn chị Nhân Thì cũng như tôi Với chị Có ai ghét bỏ ai Mà cũng Chị Nhân chợt lặng đi Tiếng trống tùng tùng dội lên Ngoài sân kho Lẫn tiếng reo đùa nghịch Của lũ trẻ Làng đông Dưới anh trăng Bóng dâu đổ dài Trên bờ dậu trước cửa Rồi lướt nhẹ qua sân vào bếp trên thềm nhà chú mèo mướp khoanh tròn ngủ dưới chăn chăng sáng in rõ hai cái bóng đi sát bên nhau trên xóm nhỏ cả ngày hôm nay hạnh và nghĩa đã đi hết lượt các gia đình trong họ để xin phép được phá cái ngôi hậu cung từ đường họ để làm nhà mới nghĩa bóp mạnh bàn tay hạnh giọng xúc động nghĩ mà tiếc Ngôi từ đường họ bị cháy Ngày ấy em còn nhớ được gì không? Những chiếc cột lim To Một ôm Đẩy Cứ đen bóng lên Đôi câu đôi đối Nền đỏ chữ vàng Treo trên hai cái cột Cái ở gian chính Lộng lẫy và sang trọng Lại còn cả bộ đòn tan Bằng gỗ vàng tâm Sơn đen Hai đầu có bốn con rồng Và một cỗ kiệu chạm, chỗ hoa văn Màu sắc rực rỡ Thế rồi cả bộ án thư Và bộ cờ tan trắng Tua vàng xung quanh biển đen Tất cả những thứ ấy đều cháy rụi Không biết đến bao giờ Họ tộc nhà mình mới làm được những cái thứ ấy Hạnh vừa đi nói chuyện Hai đứa nó ngã Đã đã rẽ vào một ngõ của nhà ông Sung Hạnh bông thấy tim mình đập mạnh. Chẳng hiểu tại sao Từ ngày về làm dâu họ Nguyễn Hạnh chỉ ngại có mỗi một cái gia đình của ông Sung Một gia đình mà Hạnh cho là Quá phức tạp Mỗi người một tính một nét Ông Sung thì nóng nảy Anh nói văn mạng Chú Sen thì lọc lõi Cô Thao thì lại lạnh lùng Kiêu ngạo Từ ngày trả trầu Chê Hân tỉnh đào ngủ Cô Thao vẫn lặng lẽ Sống trong chờ đợi Ông trời xe duyên cho cô Với một người đàn ông nào đó đáng mặt Thế nhưng khổ nỗi Cái thời buổi đàn ông lại quá hiếm hoi Cô chả gặp được một chàng trai nào vừa ý mình gia đình ông sung Chỉ có mỗi mình thiếm sen Đã còn lợi khởi Lợi sợi với hạnh Thiếm lợi sợi Vì thiếm tin Bố chồng hạnh là người linh thiêng Ông và chú thiếm khỏe mạnh Các em khôn lớn Là nhờ có phúc đức tổ tiên Tiếm sen thường nói như thế Mỗi khi đội lễ sang khấn vái Ở trong hậu cung từ đường Lúc này tiếm sen Đang lặng lẽ ngồi sàng rạo gạo Trí ánh trăng Tấm lưng cong cong Đầu hơi ngẹo đi Cô út thao đang cầm cạch dịch chiếu Hai tay đưa thoanh thoát Như một người múa Chú sen và thằng lớn Đang cò ke sửa gỗ Trước cửa chuồng lợn thằng con út đứng chen vây trên tấm ván hai bố con cứ nhún nhảy chấp chới bên ngọn đèn bão treo trên đầu lúc cây gỗ lúc lắc theo nhịp cưa sẻ trong nhà hai đứa trẻ hai đứa trẻ cúi đầu trước ngọn đèn dầu trên bàn học bài ông sung ngồi xếp bằng trước cửa bệnh sợi tay đan võng mà hoạt động chợt ngừng bặt hai đứa trẻ đang học bài cũng ngước đầu nhìn lên khi vợ chồng hạnh bước vào sân ông sung vội ném sợi dây trên tay xuống hai bố con ông sen lững thững bước đến ngồi bệt xuống sân nền gạch thở dốc cô thao chạy xuống bếp lấy ấm nước ra mời khách như vậy là anh đã quyết mang quân về phá cái hậu cung của nhà Từ Đường họ ông sung phủ đầu bằng một câu gay gắt làm cho vợ chồng hận gai cả người lần đầu anh về thấy anh lên cấp tá là tôi mừng tôi mừng cho cái cho cái họ nhà ta đã có người làm quan to nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu ra là anh cậy anh đi đánh giặc về anh quay sang đánh cả vào tổ tiên Ngoài mặt trận Chiếc bom đạn Quân thủ Nghĩa không sợ Mà lúc này trước mặt ông Sung Anh cứ ấp a ấp ống à, Cháu muốn xin ý kiến Cả họ Cho cháu được phá cái ngôi hậu cung đi Cháu sẽ xây lại to đẹp hơn Tôi không cần to Ông Sung gắt Tổ chỉ cần Cái mà do chính bàn tay các cụ làm ra Anh phải hiểu Rằng đấy là linh hồn của cả một họ tộc. Anh cứ mãi mê trận mạc, đích hiểu gì hết. Anh cứ hỏi cô vợ anh thì biết. Gia đình tôi giờ được như thế này cũng là nhờ vào tổ ấm. Ông sung ngước mắt, nhìn nghĩa, vẻ lo ngại. Nghĩ ơi, tao thương mày nên tao mới nói. Ông và chú sen mày đã bị các cụ tổ đầy đọa. Bây giờ là đến lượt mày. Rồi tai họa sẽ lại xảy ra. Ông nói đúng đấy, Thiếm Sang nói. Gia đình Thiếm đã có tội. Bây giờ thì xin nguyện thề cho đến chết cũng không dám làm điều gì phạm tội. Mình nói thế là đủ rồi, tùy anh ấy suy nghĩ. Chú Sang nói và bốc chát vào lưng. Thằng con lớn đang nằm quay lơ trên nền gạch. Nó chật vùng dậy Mắt nhắm mắt mở Theo bố lại chỗ cưa xẻ Hai bố con chú sen lại ngúng ngoắn Bên cây gỗ Tiếng cưa xẻ lại xoèn xoẹt Sen lẫn tiếng lách cách dệt Chiếu của cô thao vang lên Vợ chồng hạnh về Men theo bờ ao Tiếng cá đớp mồi Lúc bút Lẫn tiếng khôn trùng kêu râm ran, bóng trăng run rẩy loan loáng dưới lòng ao, hạnh nép sát vào bên nghĩa. Uhm, anh định giải quyết chuyện này ra sao? Hạnh lo lắng để hỏi chồng. Cả họ đồng ý hết, chỉ còn có mỗi gia đình ông sung. Biết đâu tai họa xảy ra với gia đình ông ấy thì mình biết anh nói làm sao với hàng xóm đây. Việc ăn phá hộ cung, xây lại không liên quan gì đến gia đình ông Sung. Cứ cái đà làm ăn của gia đình ông Sung bây giờ, rồi ông ấy sẽ giàu to. Chẳng có tai họa nào xảy đến với gia đình ông ấy đâu. Thật tội nghiệp. Những gì do chính bàn tay mình làm ra, thì lại cứ nghĩ đấy là trời phù hộ. Nghĩa siết chặt tái hạnh. Anh muốn gạt ý nghĩ về gia đình ông Sung. Tới khóm tre cút bóng chàng nghĩa dừng lại hôn lên môi Hạnh. Cánh đến trẻ về giúp nghĩa làm nhà đã ngủ ngon giấc hai vợ chồng rón rén vào buồng. Khi Hạnh đã nằm gọn trong vòng tay nghĩa mới thủ thỉ hỏi: "Lành đi với anh lên đơn vị về, em vẫn không thấy gì sao?" Hạnh duỗi đầu vào ngực nghĩa âu yếm. Hạnh không muốn ăn buồn về chuyện đó. Em hy vọng lần này chúng mình sẽ có con Hạnh khẽ thì thảo bên tay anh Như vậy lại hóa hay Xây nhà xong có con hú hí Anh có tin là chúng mình sẽ có con trai không? Và nó sẽ giống anh Nghĩa nói Hòa bình rồi nó sẽ sung sướng Nó sẽ là cậu trưởng nam con Như anh ngày trước Lớn lên nó sẽ là một thi sĩ anh nhiều tham vọng quá đấy. Em biết tham vọng của của ông của ông nội với bố như thế nào không? Bố ông bắt bố học chữ nho, hy vọng bố sẽ làm quan văn. Nhưng rồi lý do bố trở thành người chuyên đi cất cá mòi thì em biết rồi đấy. Tham vọng của bố thì muốn anh trở thành một vị tộc trưởng tài ba. Và bây giờ tham vọng của anh Lại muốn cho con chúng mình trở thành thi sĩ Anh là lính mà lãng mạn như nhà thơ Chứ sao Thì lúc anh cũng muốn làm thơ lắm chứ Nhưng trong chiến trường Thì còn đầu óc nào mà nghĩ đến thơ với phú Có lúc hứng lên Anh lại nghĩ thế giới này muốn hòa bình Loài người phải trở thành thi sĩ hết Đã là thi sĩ Thì không ai nghĩ gì đến chiến tranh Và con người cũng hiền đi À hạn này Chỉ vậy anh Người nói phụ nữ ngoài 30 Là khó săn đẻ Mà đã đẻ vào tuổi ấy Thì chắc là đau lắm nhỉ Thì em đã đẻ bao giờ đâu Mà em biết là đau hay không Kinh nghiệm Làm bớt đau Ta nên tập trung suy nghĩ Về một chuyện gì đó Hồi anh bị mổ vết thương Anh cứ nghĩ là đến chúng... Anh cứ nghĩ đến chúng mình Lúc ấy Lúc ấy nhau Thế là thế lại tự nhiên anh quên hết mọi sự đau đớn, Hạnh lại đấm khẽ vào ngực của anh cười rinh rích Còn em Nghĩ lại nói Khi nào đi đè thì em cứ nghĩ đến Đứa con chúng mình chẳng hạn Em có thể tưởng tượng Trẻ con mới đẻ ra Nó giống như là đứa trẻ lên ba Thì cứ tưởng tượng đại nó như thế đi Cốt để quên đau Anh thì chỉ có giỏi phịa Đã đau chết đi Mà ai còn nghĩ gì đến chuyện ấy? Đến các anh thì cũng ai cũng lém. Như cái anh gì lái xe cho anh cũng tếu táo ra phết, Anh ta còn khoe cô vợ của anh ta còn hay cắn. Cứ mỗi lần đi xa về là anh ta lại bị vợ cắn ngấu nghiến. Vợ nó chết rồi, nghĩa nói. Trước khi về, nó còn sắm cho Bao nhiêu quà cho vợ Mà ai có ngờ được vợ nó lại chết Trong trận bom B-52 cuối cùng ở Hà Nội Vợ anh ấy ở quê ở đâu nhỉ Nghe đâu mẹ chồng ốm nặng Phải đưa đi cấp cứu trên Hà Nội Cuối cùng thì người ốm Lại sống mà người khỏe thì lại chết Anh nằm lặng đi Tưởng tượng ra cái cảnh Anh lái xe về Thấy vợ không còn nữa Em ngủ rồi sao? Không hiểu sao mỗi lần được gần anh Em không tài nào ngủ được Hạnh choàng lấy nghĩa Tay di di Lên viết sẹo ở bên sườn Viết sẹo cứ nhắn thín Mỗi lần nghĩ ân ái với hạnh xong Là lăn ra ngủ Hạnh cứ thức mãi Và hay Sờ lên viết sẹo ở sườn ăn Và nghe đó Từng tim Anh đập chú viết sẹo ấy tưởng tượng tượng trưng cho mặt cỏ gừng nó cũng đâm đúng vào cái chỗ đấy đấy. vậy là vết sẹo này nó như là một cái dấu đóng vào đấy để chúng mình mãi mãi nhớ đến cái đêm đầu tiên đấy đúng vậy em thông minh lắm nghĩa lần tìm cúc áo hạnh ôi buồn khẽ chứ hạn thì thảo anh em họ cười cho đấy Rõ đẹp Cái mặt thủ trưởng Về hú hí với vợ Suốt cả đêm không ngủ Riêng chuyện này Anh em Nó còn khôn ranh hơn mình nhiều Anh xem trong đám lính của anh Có chàng nào lỡ làng Làm mối cho cái dâu đi Biết đâu chúng nó Có người yêu ở quê rồi sao Tốt hơn Em cứ bảo cái dâu Nó năng sang đây Xem có lọt vào mắt Của anh chàng nào không Lại còn chuyện cái thắm. Ngóng chàng pháo thủ mãi mà cũng chẳng thấy. Anh chàng chẳng thấy về gì cả. Có khi muốn quay lại bên thợ ảnh thì lại sợ. Đùng một cái, anh chàng pháo thủ quay lại. Với tay thợ ảnh lại sợ. Đùng một cái, anh chàng pháo thủ kia về thì sao? Thế là nó cứ phải sống, lấp lửng, không biết tính thế nào cho phải Có tiếng chuột rút rít ở phía ngoài sân Hạnh ôm, ghi lấy Nghĩa Đấy, anh nghe thấy, thấy, thấy, thấy gì không? Chuột rút đấy Cơm sáng xong, Hạnh bê bơm, mâm, bát đi rửa Mẹ sửa soạn, để đi chợ Nghĩa và mấy người lính cầm dao phay Cuốc chim chuẩn bị bắt tay vào công việc phá hậu cung từ đường một anh lính đã nhanh nhậu leo lên ngồi trộm hổm ở trên nóc hậu cung từ đường vừa lúc đó thím sang đội mâm xôi chuối vàng hương bước vào sân thím sang vẫn tỉnh bơ miệng cười rõ tươi em chào bác và vợ chồng anh nghĩa chào mấy chú bộ đội đánh mỹ tài ghê Thím Sen lại cười. Nhìn bà Khiên, "Chả là nhờ tổ ấm nhà em mới cân được con lợn ngót tạ." Ông em bảo, "Sắp mâm cơm sang lễ tổ, cũng là để ăn quả nhớ kẻ trồng cây." Thím Sen thản nhiên đổi mâm cỗ bước vào cửa hậu cung. Trước ánh mắt, trước ánh mắt khiếp sợ của bà Khiên và trước cái nhìn Xứng sở của mấy người lính. Từ bát hương, chân đèn, đến cổ ngai. Nghĩa đã cho dọn sạch từ sớm. Thiếm sen chợt thét lên một tiếng rợn người. Rồi tiếng mâm bát đổ loạn soạn. Thiếm sen ngã phục xuống đất. Gào khóc. Ơi! Ơi! ấy ế tổ tiên, ông bà ơi, ế làng nước ơi, bợ chồng thằng Nghĩa, Nó phá mất cái bàn thờ tổ phá hậu cung, từ đường rồi. Nghĩa chạy sọc vào, thấy sôi chuối, đổ loanh lóc. Không việc gì thím phải gào khóc như thế. Thím chờ chừng một tháng nữa, tôi xây lại, Nơi thờ tổ mới, thím tha hồ, sang mà cúng khấn. Bà con xóm làng, kéo sang đầy nhà, Chú Sen và cô Thao cũng nhảy bổ vào trong hậu cung gào khóc. Lão sung lộc cọc, khua gậy bước vào đứng giữa sân. Lão chừng chừng nhìn mọi người rồi lại ngửa mặt nhìn trời. Có bà con làng xóm chứng giám, có ông trời cao chứng giám. Lão sung khô khô, chiếc gậy trỏ đến trời, giọng khản đặc. Vợ chồng thằng Nghĩa đã phản bội lại lời nguyền của cụ tổ. Nó cậy là sĩ quan quân đội đem quân về phá từ đường họ. Đấy rồi bà con xem, cụ tổ sẽ trừng trị nó. Nó rước kẻ thù về làm vợ. Nó làm điều ác, gia đình nó sẽ tuyệt tự. Con Hạnh sẽ chẳng bao giờ có con. Lão sung nói, rồi lục cọc chống gậy bỏ đi. Hạnh lao vào giường, ôm mặt khóc.